Anh luôn ở bên em, trường 23, chân tướng trôn giấu nghìn năm Thứ bảy này viên viên về quê, vừa vào nhà cô liền nghe mẹ kể rằng Khi sùng vúc tự, tu sửa lại, điện gia lam đã đảo được một khối đá, có vẻ như là đồ cổ Viên viên nghe đến khối đá lại còn thuộc đồ cổ có lịch sử lâu đời Thì lập tức đứng bất dậy khỏi ghế gần đây cô đang sầu lo chuyện không có tin tức gì về việc khai quật ở thị trấn Ngọc Khê có lẽ tin tức tự tìm tới cửa rồi đây. cô nói với mẹ một tiếng, đi tìm Khương Tiểu tề sau đó chạy đi luôn. Sau 10 phút, viên viên đến sùng phúc tự. lúc này ngồi tự có đủ loại người trên lấn đông đúc, người trên trần nói là tìm thấy đồ cổ, ai ai cũng chạy tới xem một chút trước khi người ở cục văn hóa khảo cổ tới. Các hòa thượng thì ngại đuổi người, thấy Tịnh Thiện Đại sư đang mang theo vài hòa thượng bận rộn ổn định trật tự. Viên Viên vừa định đến hỏi chuyện khối đá với Khương Tiểu Tề thì người ở cục văn hóa khảo cổ đã tới. Sau khi cục nhận được điện thoại thì phái một tổ nhân viên từ thành phố qua ngay lập tức. Người dẫn tổ có lông tóc, mày rậm, mũi cao, mắt sâu, trông lại có mấy phần giống người nước ngoài. Tay anh ta còn chống một cái gậy. Hình như chân trái có chút vấn đề Nghe qua những người trong ngành Gọi anh một tiếng là anh cố Cô liền nêu đến tấm danh tiếp Mà Trương Việt Nhân đưa cho mình Vị phó cục trưởng tên Cố Văn Lân đó Lẽ nào là anh cố trước mặt Thế thì thật trùng hợp Sau cùng cô cũng gặp được Khương Tiểu tề Còn chưa kịp lên tiếng Thì cậu ta đã nói Cậu hỏi tớ thì tớ cũng không rõ đâu Nếu muốn nhìn kỹ thì đi theo tớ Ok Không lâu sau, người ở đồn công an trong thị trấn cũng đến, mời đám đông vây quanh ra xa, còn vây một vòng quanh điện giá lam. Vì tịnh thiện đại sư nói viên viên là người trong tự, nên mới được ở lại. Sau khi người đồn công an ổn định được hiện trường, viên viên liền thấy vị cục phó kia lập tức sung phong lên trước, còn 5 người nhân viên khác theo sau. Ai cũng đeo găng tay, họ phối hợp rất ăn ý, bắt đầu xem xét khối đá trên mặt đất đó. Phần lớn khối đá vốn dĩ bị chôn dưới hành lang cửa sau của điện Già Lam, đã bao nhiêu năm nay chẳng ai chú ý tới nó, mà vị trí của ngôi điện khá hẻo lánh, trước đây tu sửa cũng chẳng tới lượt. Lần này quy mô tu sửa lớn, đồng thời để tránh ảnh hưởng đến việc nhang khói ở những điện lớn nên sửa triều bắt đầu từ ngôi điện này. Ai ngờ vừa bắt đầu liền đào được một thứ. Những người công nhân nhìn thấy chữ trên đá ngoằn ngoèo, chẳng hiểu là gì nên gọi Tịnh Thiện Đại sư phụ trách chuyện tu sửa tới. Tịnh Thiện đại sư nhìn cũng không nhận được ra mấy chữ, nhưng may mà cậu ta nhận ra đây là một tấm bia được khắc, chữ kiểu tiểu truyện. Nhưng đến cùng thì nó có phải là hiện vật khảo cổ hay không thì cậu ta cũng không dám chắc, thế là cậu liền gọi điện cho cục văn hóa khảo cổ, lại chụp cả ảnh truyền sang, kết quả là phó cục trưởng liền dẫn một tổ người đến. Cục phó cố, anh đích thân dẫn người tới, có thể thấy khối đá này không phải là vật bình thường. Có thể dạy chúng tôi một chút Nó viết gì bên trên không? Tịnh thiện đại sư không kìm nén được sự tò mò Mà lên tiếng hỏi Cậu vừa hỏi Liên có cả một nhóm hòa thượng trẻ tuổi Và cả viên viên đang vây xung quanh Đều dỏng tay lên Ánh mắt nhìn chầm chằm vào phó cục trưởng cố Cái này à Cục phó cố mở miệng chậm gì gì Tay thì không ngừng cẩn thận Phủi đi đất bán trên đó Là một bài văn tế Nói tới đây, về mặt những người xung quanh đều trở nên lạ thường Vẫn là tịnh thiện đại sư lên tiếng hỏi cho rõ Vậy người viết hoặc người bị tế khá có danh tiếng Lúc này cục phó cố đã làm sạch được một góc Chính là phần cuối của bài văn tế Bụi đất được phủi đi hết, lộ ra mấy chữ của con dấu Phó Nguyên Tranh quá vợ Cục phó cố thong song đọc những chữ đó Hai đôi lông mày rậm nhướng lên Đầu mày nhíu lại Phó Nguyên Tranh Anh ta thành thạo chống gậy một cái Đứng thẳng dậy Tiểu Lý cùng tôi tới đền công chúa phò mã một chuyến Anh vung tay chỉ vào một người khác rồi nói Những người còn lại tiếp tục xử lý ở đây Cục phò cố vừa mới đi Thì điện thoại của viên viên vang lên Cô chạy ra xa để nhận điện thoại Phó Bắc Thần Nói xong ba chữ này cô đã nở nụ cười Ừ, em về nhà rồi, đang ở sùng túc tự. Bên này người ta phát hiện một tấm bia đá có vẻ là đồ cổ, người cục cục văn hóa khảo cổ đã đến cả rồi. Bia đá? Ừ, thầy nói là nó khác một bài văn tế, con dấu phó Nguyên Tranh quá vợ gì gì đấy. Phó bác thần ngừng một lát mới trả lời. Anh đến ngay, em đừng đi, đợi anh. Giọng anh có vẻ vội vàng, viên viên hơi khó hiểu nhưng nghĩ sắp sửa được gặp anh rồi nên vẫn cực kỳ vui mừng. Tuy chưa đến mức một ngày không gặp như cách ba thu Nhưng mà không gặp thì sẽ nhớ Cúp điện thoại Cô quay người lại Nhìn lên thấy tịnh thiện đại sư Đang nhìn cô chằm chằm Hất hàm chỉ cái điện thoại Đối tượng quy của cậu Cô ngẩn người sau đó mới hiểu ra Cười ha ha đáp Đúng Có một tăng nhân trẻ đến tìm tịnh thiện đại sư Cậu ta lại bị kéo đi mất 30 phút sau cục phó cố và tiểu lý cùng trở lại Hai người đều mang vẻ mặt vui mừng Một nhân viên có tuổi bên này hỏi ngay Có gì mới à? Tầm bia đá ở hậu viện Đến công chúa phỏ mã ấy Mọi người còn nhớ không? Giọng anh ta bị xúc động mà hơi run run Tất cả mọi người đều gật đầu Tài liệu lịch sử có ghi chép rõ ràng Phỏ mã của gia thuần công chúa Là phó nguyên tranh Nhưng tại sao trên bia đá hậu viện đó Lại khác phỏ mã phó nguyên đạc Do không tìm được cái tên phó nguyên đạc Trong ghi chép lịch sử Nên năm đó mọi người đều đoán, có lẽ là người bia đã khắc nhầm. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc nhầm lẫn chắc là không phải, hoặc phò mã đổi tên. Nhưng chuyện này cũng không có tài liệu nào có thể chứng minh. Thế là vấn đề liền ghi mãi trong lòng tôi. Vừa rồi lại nhìn thấy trên tấm bia đá 5 chữ, phó nguyên tranh quá vợ. Tôi chợt cảm thấy có lẽ đã đến lúc vấn đề lịch sử bí ẩn này được giải quyết. Đợi đến khi phó Bắc Tần đến, thì phần lớn khối đá đều đã được làm sạch sẽ. Những chữ trên đó về cơ bản là được giữ gìn cẩn thận Bác thần Cụ phó cố nhìn thấy phó bác thần thì sững người Chào anh cố Phó bác thần vừa mỉm cười vừa vẫy tay Cô văn lân cởi găng tay ra rồi bắt tay anh 3 năm không gặp Toàn thấy báo đang đủ loại thành tựu của hoạt động của cậu thôi Sao hôm nay bỗng nhiên đến đây vậy Nghe nói nơi đây đào được một tấm bia đá Tôi rất quan tâm đến nó Nếu không có vấn đề gì Thì có thể để tôi đứng ở bên học hỏi một chút được không Tin tức của cậu nhanh thật đấy Cơ mà sao cậu lại có hứng với bia đá Không Tôi chỉ hứng thú về câu chuyện bên trong nó thôi Vừa nói Anh vừa vẫy vẫy tay với viên viên Cô liền chạy nhanh qua Anh cố Xin giới thiệu một chút Đây là bạn gái tôi Trình viên viên Anh nghiêm túc giới thiệu Cô Vân Lân nghe vậy thì há hốc mồm may mà anh ta phản ứng nhanh, vội vàng gật gật đầu với Viên Viên và nói, lúc đầu không biết Trình Viên Viên là em là bạn gái của Phó Bắc Thần đã thất lễ, cho em, tôi là Cố Văn Lân. Đúng là cục phó cục văn hóa Khảo Cổ rồi. Nghe tiếng đã lâu, em là biên tập của tạp chí Truyền Thừa, Trình Viên Viên. Cô lễ phép đáp. Truyền Thừa, em là người của Trung Việt Nhân. Dạ. Cô liếc nhìn sang Phó Bắc Thần. Lòng thầm nhủ đã đến bước này rồi Chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền Làm quen với cố Văn Lân thì sau này dễ dàng khảo sát sâu hơn Cô vừa nghĩ vậy liền nói thẳng Gần đây em đang viết báo cáo liên quan đến thị trấn Ngọc Khê Mà nội dung của nó chủ yếu tập trung vào đến công chúa Phỏ Mã Đống đổ nát cùng cây đậu đỏ Mấy hôm nay do không có đủ tài liệu nên khá vất vả May mà hôm nay khối đá này xuất hiện Cục phó cố anh có thể cho em phỏng vấn toàn bộ quá trình không? Cố Văn Lân suy nghĩ một lát rồi trả lời Vốn là không được Nhưng có cái mắt của Phó Bắc Thần Lại thêm tấm biển Trương Việt Nhân kia Tôi cảm thấy mình phá lệ một lần cũng được Vừa nghe thấy câu hứa hẹn của anh ta Viên viên cảm ơn ngay lập tức Cảm ơn anh Cục Phó Cố Khi cô nhắc đến đền thờ công chúa Phỏ Mã Thì Phó Bắc Thần liền nhìn sang cô Ánh mắt sâu thẳm thẳm. Tới chiều muộn Những chữ viết trên bia đá về cơ bản đều được nhân viên khảo cổ sao chép hết lại Lúc Cố Văn Lân đưa bạn chữ đó cho Phó Bắc Thần Thì thấy tay anh hơi run rẩy. Càng đọc, mặt anh càng trở nên trắng bệnh Thậm chí trắng như tờ giấy Cục Phó Cố trên đó viết gì vậy? Nhìn thấy về mặt Phó Bắc Thần đầy thương cảm Viên viên không khỏi hỏi Viết về một người đàn ông tên Phó Nguyên Tranh Yêu người con gái là Uyển Ngọc Nhưng sau này anh ta được hoàng thượng tứ hôn, nhất định phải lấy công chúa gia thuần làm vợ. Anh ta phụ lòng Uyển Ngọc khiến cô gái nhảy vào lò nung gốm, lấy thân hiến tế cho lò. Sau này cái lò đó chỉ nung lên được một bình ngọc hồ xuân. Phó Nguyên Tranh liền đi tìm một đạo sĩ, đốn củi cho ông ta 3 năm, nấu cơm 3 năm. Cuối cùng người đạo sĩ đã giúp anh ta viết một lời nguyện bằng máu, khóa tất cả ký ức giữa anh ta và Uyển Ngọc vào chiếc bình ngọc hồi xuân. Từ đó về sau, những ký ức đó dần dần mất đi cho tới khi anh ta chết. Mà những lần chuyển thế sau này của anh ta, chỉ cần chiếc bình đó vẫn còn, thì anh ta liền có những ký ức nọ. Anh ta nói anh ta phải mãi mãi tìm kiếm Uyển Ngọc cho đến khi tìm thấy. Một hàng chữ cuối cùng do bị bài mòn quá nhiều nên không nhìn rõ nữa. Cố Văn Nân nói giọng đầy tức lối Anh ta cũng bị xúc động bởi biểu tình của Phó Bắc Thần. Tầm biên này đã giải thích thắc mắc năm đó của anh, có thể viết một báo cáo thật dài rồi. Điều này khiến anh càng kích động và hưng phấn. Anh cảm thấy phản ứng của Phó Bắc Thần quá mức kịch liệt, cũng quá khác thường. Viên Viên nghe Cố Văn Lân nói một đoạn, đầu óc mịt mờ. Bình Ngọc Hồ Xuân, Uyển Ngọc. Viên Viên? Dạ. Viên Viên quay đầu lại, nhìn vào hai mắt Phó Bắc Thần, đột nhiên sửng người. Đó là một ánh mắt vô cùng hối hận Cùng quyến luyến Anh hơi khó chịu Chúng ta có thể xuống núi trước không Anh nhớ ra rồi Đã nhớ ra toàn bộ Tay anh toát mồ hôi Mỗi một giọt đều như thấm ra từ trong tim Anh đã không phụ cô Nhưng cũng không đến bên cô kịp thời À vâng Tâm tư của viên viên tức khắc Chuyển sang lo lắng cho sức khỏe phó bác thần Đi thôi Anh đưa lại tờ giấy cho cô Văn Lân Rồi nói cáo từ Cô đưa Phó Bắc Thần về quán trà nhà mình, đi cả đường xuống núi khiến anh dần dần bình ổn lại tâm trạng đang rối bời. Anh nghĩ, dù thế nào chăng nữa thì anh cũng đã tìm thấy cô, kiếp này anh muốn cho cô hết mọi thứ tốt đẹp mà kiếp đó anh đã không thể nào cho được. Đỗ Thu Phần nhìn thấy hai người cầm tay nhau đi vào thì không khỏi ngẩn người, nhưng Viên Viên đang toàn tâm toàn ý lo cho sức khỏe của Phó Bắc Thần nên không chú ý tới vẻ mặt khát thưởng của mẹ mình. Ngược lại, Phó Bắc Thần thì chào bà đầu tiên Chào bác gái, chào lại tới làm phiền ạ Một tiếng bác gái khiến quan hệ rõ ràng đối tục phân gật gật đầu với anh Lúc này lòng bà có cảm giác rất khó nói Tất nhiên, Phó Bắc Thần đủ ưu tú Nhưng từ xưa đến nay, bà đều cho rằng Trình Viên Viên và Trình Bạch rồi sẽ ở bên nhau huống hồ, Phó Bắc Thần còn là bực chú của Trình Bạch Nhưng thầy dáng vẻ rốt sáng Một lòng một dạ của con mình với vị phó tiên sinh này Bà chỉ đánh lắc đầu thầm nhủ Chỉ cần con mình thích là được rồi Bà pha cho anh một chén trà rồi bưng ra Anh cảm ơn Cúi đầu uống một ngụ Đôi lông mày dương lên Trà võ di tước thiệt Đối tục phân vô cùng khắc phục Những hiểu biết về trà của phó bác thần Không khỏi nói So với cậu thì cái con nhóc viên viên thật là Trà biết gì hết Trà hiểu gì hết Phó Bắc Thần nhìn sang cô gái đang nhíu mày, nói chậm chậm. Vậy thì có sao đâu ạ, cô ấy không hiểu, không biết thì cháu hiểu, cháu biết là được rồi. Thứ cô ấy muốn, cháu sẽ lấy thay cô ấy. Viên viên tự nhủ, phó chuyên gia nói lời ngon tiếng ngọt, cũng phải là có trình độ chuyên gia. Cuối cùng hôm nay, phó Bắc Thần cũng ở lại nhà viên viên ăn cơm tối. Lúc về, cô tiện anh, xe anh dừng ở dưới gốc cây hòe bên bờ cầu Thái Bình. Cây rất to, không biết đã bao nhiêu tuổi, canh lá ôm um tùm che hết cả ánh sáng. Lúc sầm tối chỉ có lác đác vài người qua lại. Viên viên, em không hỏi anh vì sao khi nhìn thấy những chữ trên bia đá thì anh xúc động tới vậy. Viên viên suy nghĩ một lát rồi nói. Câu chuyện khiến anh thấy cảm động. Anh nhìn người không biết chuyện gì kia, nhẹ nhàng hỏi. Viên viên. Nếu anh nói anh là phó nguyên tranh Thì em có tin không Cô nhìn anh nghẹn lời Vì quá kinh ngạc Khó tưởng tượng nổi Sau một hồi lâu cô mới gất đầu Lại sau đó cô bỗng nhiên nhớ đến cái tên Anh lầm bẩm khi hôn cô lần đầu tiên Vậy em là uyển Ngọc Hoặc là em sống uyển Ngọc Người anh yêu là em Anh giơ tay khẽ ôm cô vào lòng Cô bật cười Nghiêng đầu gối lên vai anh, hỏi nho nhỏ Bác thần, em muốn đi xem tấm bia đó lần nữa, anh có thể đi cùng em không? Anh cúi đầu vùn vào lòng tóc cô, hồn nhẹ một cái, đáp lời, được Lúc này bên trong người tự rất yên tĩnh, người cục cục văn hóa khảo cổ đều đã về hết Còn các hòa thượng thì đang điệm kinh trong đại điện Tiếng tụng kinh không ngừng vọng vào tai, quanh quẩn, liên tục không ngừng nghỉ Khi đi tới bên tấm bia đá, cô cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình hơi run run. Cô ngừng đầu nhìn lên anh rồi nói Vừa nãy em đã nghĩ suốt dọc đường, dù anh có giữ ký ức của phó Nguyên Tranh, thì anh cũng không còn là anh ta nữa rồi. Người nợ Uyển Ngọc là phó Nguyên Tranh. Dù có thể lấy sự cô đơn lẻ loi hết kiếp này đến kiếp khác để chuộc lỗi, thì người con gái Uyển Ngọc Ban Phó đầu cũng không thể trở lại được nữa anh không Cho dù cuối cùng viên mãn Thì đã không còn là hai người ra, lúc đầu Trước đó em từng Sao hỏi vậy? anh Em có phải là Uyển Ngọc hay Nếu không anh làm chuyện có lỗi với em phải, Thì em sẽ hay như nào không? Thì em đều không vui Cố Cố may mà, mà anh nói câu trả lời tốt nhất Anh sẽ bụi tình bạc nghĩa Phó bác thần nghề vậy thì gần ra Sau đó nhìn cô như đã tỉnh ngủ Không, không bao giờ Viên viên này thấy anh như vậy Liên cười công công vui mừng, Thoải mái nói Đi thôi, ở trước mặt rồi đấy Những anh khác, không lên tiếng Nhưng càng nắm chặt tay cô hơn Cùng đi tới chỗ tấm bia được đào lên Lúc này điện thoại của cô vang Khi không người cả hai điểm sư điện thoại tới Một chú mèo đen nhảy lên sàn sáo trên cần. đầu cô chúng Anh sao một nhìn thấy tên cảnh. người gọi Trên chỉ màn hình di động của cô Phó bác thần Nguyên đã ôm lấy cô say người Viên viên giật cả mình Cảm giác được sự nguy hiểm theo bản Cô muốn đẩy anh ra Nhưng khi đó trai giáo sư đã ôm chặt lấy cô Hai tay còn bảo thị đầu cô ngại quá Cuối tuần còn làm phiền cháu của biên nghe trường thấy của các cháu có số điện thoại xuống. bao nhiêu nhỏ Mà cùng lúc đó người, cho bác nghe. người trước mặt mình bị đập một cái rất mạnh um, anh lảo đảo bước chút trước một bước cô lập Ôm tức cồ danh sang một bên đau thuộc số điện thoại bác của, bác của trường việt nhân Hai rồi lại anh điện thoại, thoại lên tay sườn sườn để eeo co ghi lại cô hoảng hốt dịch người ra môi tiểu trình đầu anh không được gì ạ không ngừng nhưng anh vẫn được gì không đến gì bài vẫn được gì ạ không được gì ạ không được được ạ anh, cúc máy sao mắt của ra sa nói về mọi thời tươi đang dỉ ra, trái như ba anh khá thích em. em. một tay viên viên tròn lời, lời của anh nằm là, tay anh lại tay còn lại gần Cố nôi sủi điện, một tay còn lại cô nhẹ, lấy nôi sủi chính mình tay còn lại nhẹ, lấy nôi sủi điện, một tay còn lại nhẹ, lấy nôi sủi điện, một tay còn lại Nhưng lời tâm như đi. này vẫn làm không có gì, gì, gì đâu, đâu. em đừng khóc. Nhưng mà sẽ không đỏ thường xuyên phó nữa, tần cố gắng Như lúc này, luôn nhìn cô còn, cô, còn có thể nói, nói thêm một nói câu yếu hơn lúc trước nhiều. Tiền gia phó, ánh mắt của anh rất chuẩn. Khương Tiểu Tề nhận được điện thoại thì sợ hết hồn, cậu ta nhanh chóng xách hộp cứu thương Hôm nay, này tự tới. Phó bác Thần mới về đến nhà. nhìn Nghi nhận được một tin nhắn của Khương Tiểu Tề, Phó Bắc Thần liền anh còn đỡ chị họ em chịu giác không? Trở nên yếu ớt. Anh mở cho tỉnh thức, trầm mặc một hồi lâu rồi mới trả lời. Xin lỗi, trong lúc hôn mê Bông xí có lỗi. một câu nói cho xin một tiếng xin lỗi anh. Anh không biết sao nhìn màn hình rõ. gì đâu mà bật Từ kiếp trước, từ sau lần trước của anh này nói với cô mấy lời đó, sống, cô Lây luôn chỉ mình trong tâm trạng u ám của cô. Cô cảm thấy bất bình quả, quả cầu lửa rơi từ trên cao xuống. Hơn 2 năm nay, cô luôn nghe giáo sư Phó nói Phó Bắc Tân không có nên tìm bạn gái. Anh muốn cho qua có lẽ người như bình thường có chị họ. Sau một lần sự quan tâm của anh đến tận trưởng trình viên, anh không thể động dàng và trung thủy lúc anh nhìn viên viên. Khi như trước đó đợi anh trong nước trưởng cô chỉ đợi cô anh ấy đến hoàng đầy, dơ tay ra phía trước tôm lấy. bây giờ bác trần du mới anh thấy anh nghĩ của cô lôi trước cười biết bao một giọng nói như xa như gần hôm, hôm nay bạn cùng phòng cho mày xem phim cảm giác cô tệ mình đang bị họ một bàn tay khác man lạnh Phó bác trần nắm tay chỉnh viên viên hai người trông như cặp đôi đã yêu nhau lâu muốn gọi viên viên cuối cùng cũng không nhận nói được tiếng gì gửi tin nhắn trách móc đó cho anh sau khi về ký túc lại một ngày trôi qua cuối cùng anh có một mảnh toàn nơi trốn cất người chị xin lỗi thể cũng em không nên thấy kéo anh đi xem tấm bia đó. điều vậy mà, mà của chỉ em. có một lời xin lỗi đơn điệu, táo, không, không thể có gì khác. không, anh phải cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm anh hùng. hôm, hôm sau viên ấy. viên vừa mới đến cơ quan bắt anh trở đi, lại kéo cô hỏi. anh quỷ nhẹ. Hôm hôm còn nói nữa nhìn thấy xe anh đó em sợ chết, còn cả người trong xe nữa, vui nổi, Chính cô đứa em song túc song phi với phóng hôn mê, tiên sinh kia thấy một nỗi sợ hãi chưa từng thấy. túc xong phi, viên viên sửa lại. Chịa tóc lên như vậy, chị đừng nói lên tin. tay ra ăn ủi. Vương Duy không ngờ lại ảnh và Béo hai má cô. Ấy, nhóc đừng động. Là yêu quá. Cô vỗ đầu trên tay xuống hết cách xoa người như ngày chị ấy thật thôi. Được rồi, sắp tan cả Cô nhận được điện thoại bị anh rồi từ lần trước sau khi từ Trù thể hiện tình cảm với phó bác sĩ này xấu quá. Cô quay lại nào. Anh từ sợ đó nhìn thấy cuộc thăm trên mắt cô ở bên anh ấy. Cô chắc chắn là luôn cảm giác anh không lỗi, phải thẩm du. Em chẳng cười nổi. Bác sĩ nói trước cậu đây sẽ tối bữa cơm. Tôi đợi cô lâu lắm rồi luôn muốn này cho cô vui. Hỏi vậy. Nhưng cô chẳng thể nào được Dù vẫn êm tai như lâu vậy nay nên anh có thể sẽ xấu đi, hả? sau đó em Vinh, sẽ Vinh, bỏ anh. Điều duy là có chuyện Phó này trên da bay Cũng ra vẻ mặt. Cô có quan tâm cô phải thế làm thế hay không? Cô một vừa xin lỗi, lỗi vừa đáp, đáp. chính xác vào cái miệng đáng ghét của anh. gần đây tôi có lỗi anh hay là tối nay luôn được ngón tay cô?" Viên viên thưa hiểu Tâm Du nói một là một, hai là hai hôm trước đi mua sắm cũng nhận ra được anh, tính anh trong ông từng đó miếng một nên cô xay trà mình có mời túi trà từ ngày và lại tủ. tối nay cô có thời gian dài để thăm anh phó bát tần đang hai bận túi điểm. trà tối nay là loại được. gì thì em không thế nhé anh tự thủ đi lên viên để thầm du chọn anh chỗ nhìn cô. cô ấy Máy chọn một thằng lẩu với miệng cười tên cười là cẩm thôi cổ đại trong phần sinh lễ có cả nhà liền vì cây thằng tới đó không nhủ đi chồng lại nếu không sẽ chết Đây là cái căn quê cậu, cậu chọn đi. cả đời không thay đổi. Viên, viên ngồi xuống, Dùng lấy để menu sang Thẩm là Du làm trà không độc. Thẩm Du không hề khách sáo, gọi liền một viên chưa từng nghe. Cuối cùng Nhưng ý gọi của anh, anh thì cố hiểu. hiểu, mặt cô càng đỏ hơn. ăn được mang một lên sau, Thẩm Du lại dỗ rượu cho viên viên, nhân viên viên ấy lại lấy đi, nói đến hôm nào đó cùng đi anh về. Lần nào uống cũng có chuyện nên không uống nữa. Cuối cùng Thẩm Du bắt phải nằm 2 ngày ở bệnh viện trong thị trấn, sau đó được chuyển về bệnh viện lớn ở thành phố Thanh Hải làm kiểm tra toàn diện ngoài viên viên vấn đề chấn động nặng nhẹ và mất màu quá nhiều, ăn đã chen đoán, đoán từ trước thì không có vấn đề gì khác đâu cả. Lên, bắt gặp Lúc này viên viên mới chăm chăm phó ánh mắt, mắt thần sư ngày ngày hôm đó viên anh về luôn chỗ, chỗ mình. Hỏi. anh không nói với giáo sư phó về chuyện mình bị như vậy, đỡ khiến ông lo lắng. thấy cậu là kiểu càng nhìn càng thấy xinh. tất nhiên viên viên đã xin nghỉ làm để chăm sóc anh. cô gái suy mãn trước tác phòng nhưng mà mọi người của anh không ổn. Anh không sao, vì đấy. mà thấy mờ mịt đi vào trong thang máy của bệnh viện. nhìn cô, phó bác thần tiếp tục bàn tay nhỏ lên, không ngờ, hôn vào trong lòng bàn tay như chị họ tớ. Người đàn ông anh tuấn cảo ngất như phó, phó bác thần. Lại làm một động tác xìm giảm thế này, nhìn thấy không khỏi hấp dẫn tất cả những anh mong mắt muốn. Thang máy. Viên viên quý đầu, thậm du nào cảnh cáo người nào đó. Này, anh nghiêm túc chút đi. viên viên, phó bác thần hại trời chị của anh là véo véo tay cô. Viên viên khó tin mà trứng to hai mắt nghe thẩm dụng tiếp tục này, chậm, chậm tôi nhận nói nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý của triệu giai lân, tớ nói anh cha có tài liệu, liệu từng tớ nhắc tới nói chuyển với cậu chuyển cho cô. từ nhỏ vì đến vậy lớn, viên viên đã nhận tớ được tài liệu nghiên, nghiên cứu hàng đâu liên quan đến mấy cái cụ xinh đẹp Trấn ngọc khê. lần nào mẹ cũng lôi nghĩ đây chắc chắn là do phó bắc thần đã để tôi giúp, định gọi điện cho anh nhưng nhớ ra anh đang đi công tác ở thượng hải. Nhiều tạm thời không muốn làm phiền anh ấy nữa. Theo đuổi Đợi anh ấy hai năm, về rồi, nói rồi, sau. rồi cuối cùng hai người cũng ở bên nhau ở Đông Thượng Hải. Không trong nghĩa trang vườn hoa hồng, Tần bỗng dừng đá chị. Cậu biết, vườn hoa hồng lúc này rất điển đẹp không? Thỉnh thoảng có cơn gió chị thổi qua, nhảy Cơn biển. gió đó vô cùng Chết trong lành, người Cậu trong nói cảm ảnh đã từng tưởng vui vẻ được tốt, ngay ngắn đó đều đang quỷ nhẹ Dường như cả đời dù có gia lợi nói, có khăn tí, tất cả đều như vậy, đề về quy một vận không tí. Kết quả tốt đẹp. Thẩm Du nói: "Sao Phó Bất Thần được lên động ở đây?" Lấy một tập ảnh từ trong túi xách đang cười nhếa nhá về hai người Sau khi tuổi, đứng một lúc, nữ tóc dài sợ ngang vai, cốc trắng trong mắt tay Mắt vui xinh xắn, miệng cười mỉm, không ngờ Quả anh cũng tới. Còn người con, con trai, trai đứng đến cạnh chính là, là Phó Bất Thần, bốn mắt nhìn nhau, cậu uống say rồi nói: "Viên Viên đến đi công tác tiếp, đến thăm cô ấy. Tối về tớ còn phải viết bài nên phải về sớm. Nếu cậu đã no nay tôi đưa cậu về ký túc Hôm nay là sinh nhật chị. Ừ, ánh mắt Thẩm Du nhìn cậu đầy phức tạp từ nhỏ chị họ ấy đã xuất sắc tất cả mọi mặt Hả? cảm ơn tớ vì đã nói chuyện ấy tớ là cho người bạn hảo nhất trên thế gian này không, không phải nhỏ tôi tin vào bác tư vẽ nhưng cậu uống say tính nhất tính để đưa về khi lên hơi một, một chút, chút phục vụ tính chị tiền, chị đưa em sau đi sau đó nửa lôi sẽ kéo taxi tràn ra ngoài gọi taxi về tối thiểu chia sẻ một nửa với em chỉ là người học sinh tốt nhất trong năm đó là niềm yêu hãnh của hai bác em có phải là ngủ rồi không ai phát hiện ra trên xe chỉ bị bệnh trầm cảm nặng tới vậy đến cả Tôi em rất xin lỗi. Chị họ cậu đã chọn cách đã đó nói. để rời xa người nhà. Tôi hiểu là buồn của cậu. Tuy đã cố gắng Lúc nhận nhịn mất nhưng hai vai cô vẫn rơi lên vô cùng buồn thẫn rũi tay ra đặt lên vai cô ở bên mình bởi đó đã không, không còn, còn lại nhiều đến cái blog đó. Một chỗ rác xuất hiện bên trong để chật nữa, bí quan nhưng tất cả sẽ tốt đẹp lên. Tôi đã từng tìm đến sự giúp đỡ tâm lý nhưng không thành công cô Thì ấy là thích võ bác thần cuối cùng thôi nhưng loại yêu thích đó, đó là một điều nói mà tôi rất thích cô đặt ảnh chụp trưa của họ vào ví tôi tưởng tượng câu. rằng anh là bạn trai cô xe, cô nhưng lây day anh từ luôn luôn đổi sử lịch sử khách sáo với cô ký túc anh chưa bao giờ dùng động nên điều này không càng cần khiến tâm nữa. trạng cô ta nặng nề ở từng 1 nó thành một giọt nước chảy quý cô không vững nhưng cô ta lại coi giọt nước ấy về lặng thận nhé tạm biệt cô muốn kéo bối giá trình viên viên khuất dần ở con đường cây cối xin lỗi phía xa Thẩm Du không thể tìm ra được điều nào tốt hơn. nói nhỏ Anh không thể đáp lại tình Chính cảm của chuyên giác, sợ cho sâu về đó, đó thật anh cũng không cứu nổi ấy cô. Thẩm Du biết câu này của anh vì là nói cho cô nghe. Cô mở vi tính lên, không hề viện cớ gì khiến thế nào. Cả cả hai chồng một lúc Quý Quý triệu giác, Thẩm Du giơ tay lau đi nước mắt. Chỉ là có thêm một đồng tư điện thoại. Phần lớn đều là thư quảng thấy sự áp bách và trở biến trong số chúng. Sự Thẩm Du chú ý đến một bức thư gửi từ nước ngoài. Mở ra suy Em là nhắn cho anh thêm một thương thương câu, câu được không? Nói là tên biển đã từ chối hồi anh cần nhớ tới chuyện ra khơi này là phiên lần đầy của triệu giác, ta không thẩm dụ với với chị mình. vào. Tại sao lại có thể đó là một block vì người kia? Anh thích trình viên viên chỗ nào? Còn nội dung ghi chép ở bên trong làm cô càng, càng, càng đọc nghĩ thấy lạnh lẽo, một người ôm đồm cả gỡ rất nhiều người hợp ở bên nào thì khá nhiều thế này, nhưng chỉ có một người khiến em cảm thấy, chỉ khi bổ bạn cùng người đó, tối đó những năm tháng trong đời này trên giường do sự đòi lâu cuối cùng vẫn gọi điện cho lời ai này thật khiến người ta tuyệt vọng anh quên chịu thần giác không cười khổ một cái người bên, bên nói, kia điện thoại thoáng sững sờ em biết không phải tất cả, cả những thứ em muốn đều có thể này cảm duy với em về chị ấy suy chịu giác em đã đăng ký thần du sách được nhà nước Hình như thổi đã hiểu nhầm anh Đại Đại rồi học Michigan, anh Mỹ có rồi? cần phải nói rõ ra không năm sau em sẽ sang bên đó ừ em lời lời của anh nói xong không có suy nghĩ gì khác sao phúc chỉ thấy có vẻ anh hiểu nhầm anh đi trước đi em còn muốn ở lại đây thêm một lát sau nhớ ra đang gọi điện nên anh ngẩn đầu tạm biệt rồi một bóng đi thần ẩm áp thầm dù anh nhìn sẽ theo bóng anh xa dần em nghỉ ngơi rồi mắt đi. hơi khép làn bi đen che mất con ngươi vốn dĩ cô chỉ là một người Sáng đứng xe hôm sau nhưng đứng cô nhèm lâu rồi Cô thức du. bị kéo vào giọng của ấy không hơi phục. mệt mỏi Tán thưởng rồi xin viên ra sự yêu mến xin lỗi nhé nhưng cô biết lời nói đó không thể nào nói với anh cả đời này trong lòng cho cô biết rõ tinh viên chưa vui mừng hiểu nhầm nếu giải quyết rồi không sao là giữ lại chút tin nên không có chuyện gì cả sự tin tưởng đến vậy nên nói thế nào mới được đây? Thẩm Du cảm thấy chua xót. dù có lòng phái đám thì hình như có thể đoán trước được sẽ chẳng hiệu quả gì. cô lại nghe thấy giọng nói mềm mại giả vờ như đang vùi an ủi kia. Thẩm Du, nếu cậu không tìm được bạn dạo phố thì có thể tìm tớ. ừ. thật ra phó bắc thần không tìm Thẩm Du. trong quan điểm của anh người khác coi anh thế nào anh cũng không để ý. hơn nữa. Anh cũng không muốn nhắc đến tên người đã qua đời Đối với trợ giác và người thân của cô Anh chỉ có lời xin lỗi Còn những lời khác có nói thì không ý nghĩa